Chào anh em nhá chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh lộc chuyện của Láo Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Quỷ Bí Tri Chủ Trương là hợp tác. Thì trước khi vào nội dung thì hy vọng anh em bớt chút thời gian cho mình xin một like, một share, một comment anh em nhé Nếu mà anh em thấy clip hay thì anh em có thể donate cho một chút tiền trả thuốc để mình duy trì cái bộ chuyện này. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là khi mà Dennis lỡ cháy đã đi thu thập thông tin tình báo về báo lại cho Glenn chén hắn nhận ra một người rất giống với miêu tả của Andrew Wilson, tức là người trong ngực. Và rất có thể là cái nội dung chương này là Glenn sẽ đề xuất hợp tác với Wilson. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện có diễn ra như vậy hay không. Glenn nâng tay áp xuống, ngăn lời nói tiếp theo của Denis lại, giọng nói trầm thấp. Tóc loạn, màu lam sậm sao? Anh biết hắn tả, người này không đơn giản đâu. Dennis cảm thắn. Quả nhiên, ha <cười> Thật không nghĩ tới là lại gặp gỡ nhau như vậy. Lên không đáp lại, mà ngả người về phía trước mà nói. Tiếp tục đi. Dennis không nghĩ nhiều. Sau khi mang những cái gì mình trải qua miêu tả đại khái một lần, rồi lại tự biện giải. Anh cũng biết là cái loại chuyện hỏi thăm tin tức này, không ai có thể khẳng định là khi nào thì có thu hoạch. Sau khi tìm tới toàn bộ những người có thể tìm, Chuyện duy nhất có thể làm nữa đó chính là kiên nhẫn chờ đợi, cái này tất nhiên cần có thời gian nhất định mà còn không ngắn. Có biện pháp khác, không cần phải chờ đợi, Len cố ý bình thản nói. Biện pháp gì? Denis ngạc nhiên hỏi lại. Len đẩy cặp kính viền vàng lên, khóe miệng nhếch lên, dùng môi nhử. Môi nhử, Denis nhìn đối phương nhất thời có chút khó hiểu, nhưng chỉ một giây sau hắn đã tỉnh ngộ lại. Có thể trở thành mồi nhử ở đây Chỉ có bản thân hắn mà thôi Mà cái loại chuyện câu cá này Thì không ai quan tâm là mồi nhử có bị nuốt hay không Chỉ có thể là mang con mồi ra Để mà nhử cá hay không Đơn giản mà nói Mồi câu sẽ gặp phải phiêu lưu rất lớn Cái này Cái này cũng không phải là biện pháp quá tốt Trực giác của tôi nói cho tôi biết Red theater bên kia Hẳn là có chút thu hoạch Bây giờ tôi lập tức qua đó nhìn một cái Đàn đi lấy áo khoác, khẩn cấp chạy ra khỏi cửa phòng. Lên vốn định theo ở xa xa, sau lưng của lửa cháy, để xem có phát hiện manh mối nào hay không. Kết quả bên tai đột nhiên lại vang lên tiếng khẩn cầu hư ảo tầng tầng lớp lớp, mà tiếng khẩn cầu này đến từ một người nam. Lên có chút suy nghĩ, dừng bước chân, chuyển hướng đi vào nhà vệ sinh. Mười giây sau thì anh ta xuất hiện trên sương mù sám, thấy ngôi sao đỏ thấm, ứng đối với người treo ngược đang không ngừng, banh chướng và co rút. Quả nhiên, Len ngồi xuống dựa lưng vào ghế, tràn ra linh tính. Âm thanh của người treo ngược chợt trở nên rõ ràng. Ngài cả khờ tôn kính, tôi đang truy tra chuyện chìa khóa của Trung tướng núi Băng ở sông Bạc, Gôn Khoi, đã gặp gỡ lửa cháy đen nít. Từ trong miệng hắn biết được, hắn là người ở trong biến cố ở cảng Bensi. Hơn nữa tính liên thủ cùng với một cường giả để đối phó với sắt thép mai vít. Tôi hoài nghi đối tượng mà lửa cháy Dennis hợp tác là quyến giả của ngài, cho nên cầu nguyện tới ngài. Nếu quả thực như vậy, mà ông ta cũng hy vọng được phối hợp nhất định, tôi có thể cung cấp một số trợ giúp. Người trong ngược quả thực đã đoán được thân phận của Jacques Mang Sparrow. Anh ta hẳn chỉ có một chút hoài nghi, thông qua hỏi về chuyện cảng Bensy -Si đã thành công từ trong miệng Dennis thu được sự chứng thực. Nhưng mà như vậy cũng tốt, có con địa đầu xa như người này trợ giúp thì kế hoạch săn bắt sắt thép mái vít sẽ thuận lợi hơn rất nhiều trừ phi là có thể trực tiếp đả kích đến cả khờ nếu không người trong ngược hố quyến giả đều không có ý nghĩa mà nhìn từ biểu hiện và thái độ của anh ta anh ta đối với cả khờ còn chưa hoài nghi gì mình lại không lưu lại một chút lỗ hổng nào tuyên suy nghĩ rất nhanh rồi đưa ra quyết đoán sau khi bói toán anh ta liền thể hiện ra ních thế giới để cho người giả này bao phủ bởi sương mù cũng làm ra tư thế cầu nguyện trầm thấp đáp lại Ngài kẻ khờ vĩ đại, tôi đang cần một sự hợp tác nhất định. Sau khi hoàn thành một màn này, lên ghi lại hình ảnh sẽ mang tin tức ném vào ngôi sao của người trao ngực. 5 giờ chiều, ở đại lộ Olive Tree, phòng bói nhỏ của Pamela, Andrew Wilson đẩy cái cửa gỗ màu trà, ở phía trên có mắt cáo kính, à có kính mắt cáo tiến vào quán cà phê với chủ đề thần bí học này. Anh ta gọi một tách cà phê đen, sản xuất từ lòng chảo phiêu của Quang Nguyên phát ở Đại Lục Nam, lấy ra bộ bài tarot đã mua trước đó bày ra bên cạnh lá bài trên cùng chính là lá bài người trong ngược miêu tả một vị thiên sứ đảo ngược hai tay bị trói ra sau lưng khác với buổi sáng anh ta đã thay đổi cách ăn mặc khoác một kiện trường bào cổ điển màu sẫm đội mũ mềm giống như là nhân viên thần chức giống như một vị vu sư hoặc ma pháp sư đi ra từ trong truyền thuyết của dân tộc hít vào một hơi alfred chậm rãi nhấm nháp cà phê Hoàn toàn không có bộ dáng nóng nảy như đang chờ đợi ai đó. Qua đại khái khoảng 5-6 phút, cửa gỗ màu trà được khảm thủy tinh dày, mở rộng, đi vào là một nam nhân trẻ tuổi khoác áo len màu đen, đội mũ tơ lụa. Quý ngày này, bề ngoài tuổi không đến 30, khuôn mặt gầy gò góc cạnh rõ ràng, kiêm cả hai loại khí chất đó là trưởng thành và âm u. Đúng là Klein đã sửa đổi một chút hình tượng bề ngoài. Anh ta lúc này không đeo kính viền vàng nhưng thị lực không ảnh hưởng gì cả. Ánh mắt tùy ý đảo qua, đã rơi vào cái thái dương màu lam sậm của Angret. Tầm mắt của Glenn theo đó rời xuống, thấy được lá bài người trao ngược đặt ở trên cùng. Không nói lời nào, anh ta trực tiếp đi qua, tháo mũ xuống, ngồi đối diện với Angret, âm trầm cười nói. Tôi muốn bói toán. Khi nói chuyện, anh ta mang dung mạo của vị thành viên cấp nguyên lão của hội Tarot kia, thu vào đáy mắt. Ngũ quan khắc sâu, hình dáng có vẻ tục tẳng, dáng vẻ là mưa đánh gió thổi vừa nhìn thấy là cái loại hình có thể đánh đấu, thường xuyên buôn ba ở bên ngoài. Làn da màu đồng cỏ lại có sự khác biệt với dân địa phương, giống như kết quả của người Ruen thuần khiết hàng năm rầm mưa dãi nắng, nhưng mà mái tóc màu lam sậm lại tương đối đặc thù, nó không thuộc về Ruen mà tiếp cận với nhân chủng học ở khu vực thuộc vịnh Deep sea, gần biển Cuồng Bạo. Đây là hỗn huyết, nên đưa ra phán đoán trong lòng. Andre thì nhìn người nam đối diện chậm rãi mang hình tượng của người này cùng với thế giới chồng điệp lên nhau sau đó đẩy bộ bài tarot chậm thấp nói Cái này thì cần chính anh sóc bài và cắt bài lên đưa tay cầm lấy xòe ra xem vài lần tiếp theo khép chúng lại làm vài động tác xào bài anh liên tục cắt bài rút ra ba lá bày ra thành thế bài quá khứ hiện tại và tương lai Lúc này thân thể của Clint thông thả dựa ra sau tay phải Lật lá bải chính giữa, ở trên có hình ảnh một người đẻ trần quánh quấn bằng khăn lụa màu tím xung quanh lại là vòng hoa màu xanh lục giống như cánh cửa. Đây đúng là lá bải thế giới đánh số thứ 21 lá thứ hai thì sẽ trở về không tượng trưng cho kẻ khờ Nên suy luận thế nào? Glenn cố ý hỏi Tuy người trong ngược không có đề cập rõ ràng thế giới chính là quyến giả của kẻ khờ nhưng Glenn cho rằng không cần thiết phải ôm tâm tư may mắn ở phương diện này Tàn nhiên biểu lộ hình tượng càng có lợi hơn. Nếu đối phương còn chưa đoán được, đây là biểu hiện chân thành vững chắc. Còn nếu Aretz đã biết, cái này có thể cho thế giới có vẻ thong dong, tựa như tất cả đều được bản thân nắm giữ. Hắn biết là mình biết. Trước khi đưa ra vấn đề kia trên sương mù sám, hắn đã tin tưởng là mình có thể đoán được sau. Lợi hại thật. Aretz trong lòng dùng mình, tốc độ nói không nhanh không chậm mà đáp lại. Nghịch vị tỏ vẻ là sự việc sẽ bởi vì trận đụi không đủ mà thất bại. Vậy thì phải làm chuẩn bị thế nào? Lên có chút suy nghĩ gật đầu, rồi hỏi lại một câu. Andres lại mang toàn bộ lá bài tarot, ngoại trừ lá thế giới thu hổi lại, thủ pháp thuần thục, một lần nữa sóc bài và cất bài. Tiếp theo anh ta mở lá bài trên cùng, đó là lá bài giáo hoàng. Andres giọng nói trầm thấp, anh cần lời khuyên, cần tín ngưỡng và tôn giáo trợ giúp, tránh đi vào con đường sai lầm không đợi lên mở miệng, anh ta dựa theo trỉnh tự mở ra lá bài thứ hai, mặt trên có ánh trăng nhìn xuống đại địa. Anh sẽ mê hoặc khốn đốn, anh sẽ bồi hồi ở cảnh trong mơ, nhưng cái này chỉ là tạm thời. Sau đó, Ares lại lật lá bài tarot thứ ba, đó là lá mặt trời. Tất cả đều đã là quá khứ, hào quang cuối cùng sẽ chiếu rọi xuống đại địa. Anh ta nói tựa như là một tên thần côn lừa bịp chuyên nghiệp, lên lặng lẽ vài giây như xác nhận mà hỏi, giáo hỏi cảnh trong mơ, mặt trời xong trên mặt của Ares hiện ra nụ cười nhẹ nhàng gật đầu, chính là như vậy vừa rồi trong đoạn bói bài Tarot, anh ta có ẩn giấu ám chỉ kế hoạch tiếp theo thật ra thì lấy tình cảnh của anh ta hiện tại vẫn chưa nhập cuộc, cân bản chưa bị chú ý hoàn toàn không cần thiết về uyển chuyển như vậy, có thể trực tiếp nói toẹt nội dung cụ thể ra nhưng mà Ares cảm thấy là vẫn nên thử cái vị quyến giả thế giới này một lần nhìn xem hắn có đủ não hay không xem từ nhỏ đến giờ có thường xuyên ăn muối iốt hay là chỉ là một tên gọi là sức giải vai rộng nhưng chỉ biết dựa vào vũ lực. Nếu như chỉ số thông minh của đôi bên ở cùng một cái trục hoành vet cho rằng về sau có thể hợp tác nhiều hơn. Giữa người thông minh thì không cần phải nói nhiều. Ngược lại, anh ta tận lực không để cho thế giới xâm nhập vào chuyện của mình. Chỉ khi cần tới tay đấm thì mới mời anh ta hỗ trợ. Trừ phi là ngày kẻ khờ có mệnh lệnh khác hiện tại thế giới trả lời và biểu hiện trước đó để cho anh ta xác nhận đối phương là một người lão luyện mạnh mẽ kinh nghiệm phong phú à mình là chuyên gia bài tarot mà ở phương diện này người trong ngực nhà anh mới là kẻ nhập môn bên cười thầm một tiếng trong lòng châm biếm đối phương một câu nội dung mà người trong ngực ẩn giấu trong suy luận cực kỳ đơn giản lá bài giáo hoàng vê tứ là anh ta muốn thông báo chuyện lửa cháy đen nít cùng với sắt thép mai vít cho giáo hội gió báo biết mượn dùng lực lượng của kẻ trừng phạt để phân tách kẻ địch. Chai cỏ, tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Đây là biện pháp mà Clint cũng quen dùng, lý giải không chút khó khăn. Lá bài ánh trăng và lá bài mặt trời lại là người treo ngược đưa ra nhắc nhở. Nếu như dẫn kẻ trừng phạt tới thì nhất định phải có sự phòng bị đối với điều này, mà cân cứ vào kinh nghiệm của Ares. Khi mà xử lý vấn đề cùng loại, thì nhóm đồng nghiệp của anh ta ở Bayam khẳng định sẽ bắt đầu Dùng một vật phong ấn có thể mạnh mẽ, dẫn nhiều người trong phạm vi nhất định tiến vào giấc mộng. Đặc điểm của sát thép mài vít quyết định tất nhiên sẽ có vật phẩm lĩnh vực của mặt trời xuất hiện. Mình khắc chế cảnh mơ, không sợ mặt trời. Lên đưa tay, mang lá bải thế giới. Nghịch vị, ở trước mặt mình chuyển nửa vòng, biến thành chính vị. Ý tứ chính là phương án này có thể làm được, tôi sẽ chuẩn bị sẵn sàng. andré thấy vậy ngẳng đầu lên, hít vào một hơi rồi nói. Chú nhân nơi này am hiểu về liệu pháp hương thơm có thể lợi dụng hương vị khác nhau của tinh dầu, thuần lộ, phân hương, sữa ong chúa, để trị liệu các vấn đề cảm xúc tương ứng, trải buốt tâm linh bất an. Anh có muốn thử một lần không? Lợi dụng điểm liên lạc ở đại lộ Fragan, Tree kia. lên mỉm cười đáp lại. Tốt. Hai người nhìn nhau mà không ai nhúc nhích, cũng không nhắc lại chuyện liệu pháp hương thơm. Tất cả đều ở trong im lặng. "Lên dừng... Hạc lên không dừng lại lâu sau khi lấy ra đồng hồ bỏ túi nhìn thoáng qua, thì chậm rãi đứng lên. André thu lễm nụ cười lấy tay đè trước ngực hơi cúi đầu nói. Để cho chúng ta ca ngợi thần linh, toàn bộ kết quả bói toán đều đến từ gợi ý cung cấp. Ồ, còn biểu hiện sự trung tâm nữa. lên cố nén cười bắt trước bộ dáng người trao ngược. André cũng nghiêm túc đáp lại một câu, để cho chúng ta ca ngợi thần linh. Anh ta đi hai bước bỗng nhiên khẽ dừng lại quay đầu nhìn Ares vừa đội mũ vừa cười nhẹ. Thẳng thắn mà nói thì anh không thích hợp với cách ăn mặc như vậy. À, Ares không theo kịp ý nghĩa của ngài thế giới. Đợi cho lên kéo cửa đi ra khỏi quán cà phê Ares thu hồi ở tầm mắt nhìn về phía cái gương ở trong góc tập trung quan sát cách ăn mặc của bản thân. Anh ta nguyên bản cũng không biết cái này thì có vấn đề gì nhưng sau khi bị thế giới nói ra một câu như vậy Anh ta càng nhìn lại càng thấy nó không hợp, rất rõ ràng là đối phương vì sao lại nói như vậy. Một vị xem qua rất là tục tẳng, phong xương, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể gọi đến một trăm thủy thủ để đánh hội đồng đối phương, hoặc là lấy cái rìu, chém gục một mảng người, thì quả thật không nên mặc trường bào vu sư cổ điển để cho có cảm giác thần bí, khí chất nó cực kỳ là trái ngược nhau, không có ăn khớp. Ở giáo đường sóng biển, Angret đã thay quần áo nguyên bản, đi theo nhóm người chúng tin cầu nguyện, hạ thấp người tiến vào đại sảnh, lợi dụng cơ hội xưng tội để thông qua mục sư phụ trách, gặp được giám mục của giáo khu là Augur. Sau khi hành lễ, anh ta trực tiếp nói, tôi đã gặp lửa cháy đen Hắn công bố là trung tướng nơi băng, đã nói chìa khóa không có quan hệ với bảo tàng tử thần, thậm chí còn nguyện ý bán ra. Hắn có ủy thác tôi lưu ý hành tung của sát thép mài vít." Đáng trước đó tựa hồ bị thương ở trong tay phó thứ hai của thượng tướng máu này hơn nữa còn nóng lòng thoát khỏi sự truy lùng của đối phương ngài o kia tôi muốn để lộ tin tức này để cho sắt thép mài vít và thủ hạ quán có thể thành công ngăn chặn lửa cháy đèn nít mà chúng ta thì thừa cơ hội này bắt hoặc đánh gục toàn bộ bọn chúng cái này có thể đả kích hữu hiệu sự kiêu ngạo của đám hải tặc o kia lộ ra vẻ mặt tán thượng tốt lắm Năng lực làm việc của cậu tốt hơn rất nhiều so với dự đoán của tôi. Agrit và mặt thanh kính đáp lại Cái này đều từ sự chỉ dẫn của Chúa và từ Ngài dạy bảo chạng vạng, ta sẽ tìm đối tượng thích hợp để lộ ra tin tức. Nếu tôi lại đến cầu nguyện là thể hiện sắt thép mài vít tạm thời không có hành động gì Nếu tôi không xuất hiện nữa thì thuyết minh, hắn đã bị cống chế Phòng ngừa để lộ ra tin tức Cái này có nghĩa là bọn chúng đã tiến vào lưới Sau khi nói rõ địa điểm cụ thể và hạng mục công việc khác, Agred trở về phòng xưng tội rồi rời khỏi một cách nhẹ nhàng. 7 giờ 15 phút chặng vạng tối ở quán bar Fragon, Leap. Agred mặc quần ống rộng dùng khăn chùm đầu bao phủ lên mái tóc màu lam sậm, nâng một vi rượu vàng Renzi, đứng ở bên cạnh đài quyền anh, ẩn hàm cười nhạo hai người thi đấu kia, mặt mũi bầm dập. Rất nhanh anh ta phát hiện mục tiêu tiến vào đi thẳng tới quầy bar. Hơi chờ đợi một chút andrett liền ngồi xuống bên cạnh nam nhân ngâm đen gầy yếu kia cười nói nghe nói là sắt thép đến bay am sau người nam kia cảnh giác nghiêng đầu ngoài cười nhưng mà trong không cười đáp lại sao tôi lại không biết phải không đây xem ra là lửa cháy đã lừa tôi andrett vỗ lên quầy ba rồi uống một ngụm rượu lửa cháy đen nít à người nam nọ ánh mắt sáng lên chân cho hỏi lại đúng chính là hắn andrett bộ dáng nghiến răng nghiến lợi Tôi vào buổi sáng mới gặp hắn ở sòng bạc Hôn Khoi. Cái tên chất tiệt này lại công bố là sát thép đang ở ngay bay ăn. Phi! Mẹ nó! Hắn lại dám gạt tôi. Người nam gầy yếu ngâm đen kia con mắt hơi chuyển động nhưng không có chen lời. Hắn im lặng nghe xong liền đứng lên cười nói Tôi quên mất con có việc chưa làm. Quay đầu chơi bài sau nha. Hắn vỗ bả vai của Andret nhìn như là bình thường nhưng thực ra là im lặng rút khỏi quán bar. Andret Nâng ly rượu lên Nửa xoay người nhìn theo bóng lưng của hắn Ánh mắt thâm trầm Nhưng khóe miệng đã không còn nụ cười Ngằng đầu nhìn đồng hồ treo tường Thấy đã quá 8 giờ Andret buông ly rượu thủy tinh dày Chên qua 8 gio André buong ly ruou thuy tinh day chen qua đam ma men mà đi ra đường cái Bởi vì quần đảo rốt tật này Có tài nguyên than đá phong phú Bay em tựa như một thành thị Của đại lục Bách Lung Như là cảng Grisser vậy Ở trên đường có nhiều cái cột đèn cao màu đen Ánh lửa khí ga thiêu đốt Ở lớp rào bằng kim loại hất ra chiếu sáng mặt đất quả như sạch sẽ. Andreas kéo cái khăn bịt đầu xuống, chậm rãi vòng vào ngõ nhỏ bên cạnh. ở trong gió người được mùi rượu hỗn loạn và mùi nước tiểu. Quán Bar Dragon mặc dù là có nhà vệ sinh nhưng so với số lượng thực khách mà nói thì quá rõ là không đủ. Tiểu quỷ nào đó không nín được, không thể chờ đợi, đành phải ra ngoài tìm chỗ vắng người mà giải quyết. Ánh trăng đỏ xuyên thấu qua tầng đo khong đen đuoc khong the chiếu xuống ngõ nhỏ. Andreas còn đang suy xét có nên cải trang một chút hay không thì sau lưng đã truyền tới một âm thanh dáng chắc, ẩn hàm ý cười. Anh là cố ý mang tin tức của lửa cháy tiết lộ cho chúng ta sao? Cũng không phải là ngu ngốc. André tự nói một câu rồi thông thả xoay người, tự như đang phòng bị đối phương đánh bất ngờ. Anh ta thấy bên ngoài bảy tám bước có một bóng người đang dựa vào tường với tư thế khá xấu. Bóng người này cao khoảng mét bảy tám, đội mũ hình thuyền, khuôn mặt gầy nhỏ, góc cạnh và bén nhọn, bề ngoài cực kỳ là có tính công kích. Hắn ta có một lọn tóc đen rủ xuống che khuất con mắt màu xanh đậm bên trái. Điều này làm cho sự lạnh lùng của bản thân hắn lại nhu hỏa đi không ít. Tuy nhiên bức họa trì nã cùng với bản thân thường thường có sự khác biệt không nhỏ. Rất nhiều hải tặc nổi danh thậm chí còn không cần ngụy trang cũng có thể qua lại trong thành thị. Nhưng Albrecht lại là người trong giáo hội đã xem qua rất nhiều bức chân dung, lợi dụng nghi thức để vẽ ra gần như là ảnh chụp. Lại từng tham gia cả đại hội hải tặc cho nên vẫn thuận lợi mang người trước mặt này cùng cái tên trao thưởng liên hệ với nhau anh ta không biểu hiện ra điểm này cô ý trần trờ và do dự hỏi ngược lại Quan bình tĩnh sao đây là trợ giúp chủ yếu của sắt thép Mai Vít một người phi phàm thiện ở việc khống chế cảm xúc suy nghĩ bình tĩnh nhưng không có nhân tính kim ngạch trao thưởng 1.500 bảng nam nhân nọ kéo cái áo gió màu đen lộ ra nụ cười nhưng không mang ý cười mà nói Tao có thể phủ nhận không? Ờ, xem ra là không được. tự như mày không thể phủ nhận là mình cố ý nhắc tới lửa cháy ở trước mặt Oruma vậy. Hắn không phải là một thằng thích động não mà tao thì vừa lúc lại ngược lại. Tôi chưa từng nghĩ tới việc giấu diễm. Tôi chỉ hy vọng gìn tương tức tôi có được đổi lấy một ít thủ lao. Giữa lửa cháy cũng chỉ có một mình cùng với sắt thép có rất nhiều sự chọn giúp. Người có đầu óc bình thường đều biết lên lựa chọn bên nào. Đương nhiên, tôi hy vọng bên đó giữ bí mật cho tôi. Tôi cũng không muốn bị trung tướng núi băng đuổi giết đâu. Andres thản nhiên đáp lại. Squa nhàn nhã mà thông thả gật đầu, nói cụ thể hơn một chút. Giống như trước đó tôi đã nói vậy, tôi ở sòng bạc Goldcoy, gặp và nhận ra lửa cháy. Hắn ủy thác tôi hỗ trợ, lưu ý hành tung của sắt thép. Ha <cười> hắn tự hồ muốn phản kích thì phải. Andres cười nhạo, chúng tôi đã ước định điểm liên lạc. Tôi cho rằng đây là tình báo ít nhất có giá trị 1.000 bảng. 1.000 bảng? Mày ngẩn mẹ đầu nhìn trăng đỏ đi, mày không phải đang nằm mơ đó chứ? squa xì một tiếng. Cái này có lẽ là cạm bẫy, mày còn không hiểu sao? lửa cháy rất có khả năng đã tìm được sự trợ giúp, cho nên mới có gan để tìm ngược tới chúng tao. Có phải cạm bẫy hay không? Không phải là do tôi phán đoán. 500 bảng, thấp hơn số lượng này thì tôi tình nguyện coi như chưa có chuyện gì phát sinh. Alred cố gắng tranh thủ thủ lao. 300 bảng. Mày đi theo tao đến một chỗ, nghỉ ngơi một đoạn thời gian, tránh cho việc là mày lại mang tin tức này bán cho người khác, quấy dày tới kế hoạch của chúng tao. Cho chúng tao quả thật dùng được tình báo này bắt được lửa cháy hoặc là thông linh hắn thì sẽ trả thủ lao cho mày. Không cần phải lo lắng, thực vật rượu ngon và giường chiếu toàn bộ miễn phí. Mặc cả thế nào thì mày đều buôn bán có lời. Nếu có ngoài ý muốn gì phát ra từ mày, <cười> mày hẳn là biết hậu quả. Squall dùng giọng điệu đề nghị nhưng lại không cho phép cự tuyệt. Quả nhiên là giống với mình dự đoán. Ở dưới tình huống không rõ bối cảnh của mình mà lại không có tính nguy hiểm quá lớn có khả năng bọn chúng sẽ lựa chọn tạm giữ cao hơn nhiều so với diệt khẩu. Bất quá mình cũng phải làm ra tính toán xấu nhất và có chuẩn bị tương ứng. Chỉ cần không sơ ý thì trốn là không thành vấn đề. Alred ra vẻ khó xử ngâm nghĩ không thể vượt quá hai ngày nếu không thuyền viên của tôi sẽ mang thuyền của tôi rời đi. Vượt qua hai ngày thì ta sẽ thông báo cho tụi nó. Bàn tay của Squaw không biết từ khi nào đã xuất hiện hai thanh dao giải phẫu sắc bén rồi giống như là diễn xiếc làm cho chúng xoay tròn nhảy nhóc trên bàn tay. Chờ Ares miêu tả chi tiết điểm liên lạc ở số 15 Đài Lô Fragon Cree cùng với phương thức liên lạc tương ứng. Squaw không nói gì thêm xoay người đi trước dẫn đường. Dẫn Algrud vòng sang bên trái rồi rẽ sang bên phải. Đi tới một con đường không biết là đâu, tiến vào một căn nhà không có đặc điểm gì khác bọt. Đã lâu không gặp, thuyền trưởng tóc lam của tàu U Linh. Mở cửa là một ông lão tóc trắng, nhiều, đen ít, ông tan mặc theo kiểu người địa phương và một cái quần ống rộng. Lão Quynh, ông thực sự là nhân viên tình báo của Thượng tướng Máu, Andres ra vẻ kinh ngạc mở miệng. Lão quyền cười hăng hắc, lời đồn cũng có thực có giả, cậu cho là giả, có lẽ nó lại là thật. Ông ta không có mở đèn khí ga, ở trong tay nâng một cái nến bạc dẫn Andrette và Squar thông qua đại sảnh tối tâm tiến vào tầng hầm rộng rãi và không có cửa sổ. Cậu ở trong này một đoạn thời gian, tôi và vừa người bạn của tôi sẽ phụ trách trồng coi, cung cấp rượu và thực vật, Lão Quyền cười nói. Vì thể hiện thanh ý của chúng tôi, chúng tôi sẽ không giải trừ võ trang của cậu. Tốt, Andrette chủ động đi tới cái giường thấp trong tầng hầm. Lão Quyền lập tức đóng cánh cửa đá rất dày và khóa luôn tầng hầm lại Squire cũng không ở lại đây vội vàng đi ra ngoài xác nhận xem có bị theo dõi hay không sau khi đổi sang ngồi xe ngựa thì hắn tới khu người Ruen tại Bayam cũng chính là nơi mà người của Thượng Đặng đang ở vào một căn nhà lớn có hòa viên Squire thấy Mai Vít đang ngồi trên sofa phòng khách đợi mình còn mấy đồng bọn khác thì đang nằm hoặc đứng hoặc ngồi hình thành một nửa vòng tròn đám con rối và xác sống thì đảm đương những nhân vật cảnh giới sắt thép có cái môi khá dày như hai cái xúc xích làn da ngăm đen tóc thì cuốn lên từng vòng giống như một loại bi thép thường thấy ở trong nhà xưởng tin tức có thể tin được không cơ bắp cánh tay quán rung lên cực kỳ có cảm giác sức mạnh nhưng chỉnh thể thì lại cho người ta một loại cảm giác âm trầm lạnh lẽo như băng không giống với một vật còn sống Squire gật đầu nói một thuyền trưởng hải tặc làm việc vì tiền Tao đã giam hắn ở chỗ lão Quyển, Nếu thực sự có vấn đề gì thì hắn khẳng định không thể sống sót mà đi ra. Tao nghĩ hắn rất rõ ràng về điểm ấy. Nói tới đây, quạ lộ ra ý cười lạnh như băng. Bất quả chúng ta vẫn phải đề phòng việc ngoài ý muốn. Cái này có thể là cạm bẫy của lửa cháy. tụi mày có biện pháp gì không? Mày viết trực tiếp dò hỏi. Ánh mắt hắn trước hết nhìn về phía một hải tạc đang nằm trên sofa dài. Đối phương khoác áo bào ngắn của người bản địa có màu cà phê. Ngón tay đang xoay tròn cái mũ rơm màu nâu vàng mà ở giữa lõm xuống. Đây là phó của Mai Vít trong lần hành động này. Hạm trưởng thứ sáu ở trong chiến đấu cùng với trung tướng hoàng hôn trước đó đã đánh mất tàu của mình. Bụi gai màu máu Hân có kim ngạch treo thưởng là 3.800 bảng. Rất hiển nhiên, Squaw đã có biện pháp rồi. Hân dùng cái mũ rơm che khuất gương mặt hơi tái nhợt của mình. Squaw cười ha hả mà nói Đám nhà mạo hiểm John Smith không phải là phái mô đô tra giấu tung tích gia nhập vào chúng ta hay sao không cẩn thận mang tin tức này tiết lộ choán cũng để choán biết là chúng ta còn đang chờ đợi trợ giúp cầu hôm sau hoặc là ngày kia mới có thể động thủ là được đám nhà mạo hiểm tham lăng kia khẳng định sẽ không bỏ qua cho lửa cháy tất nhiên là sẽ giành việc ra tay trước đến lúc đó thì chúng ta tìm một chỗ quan sát nếu thực sự có gì ngoài ý muốn vậy thì cứ để cho chúng phải thừa nhận còn nếu thuận lợi thì chúng ta thịt luôn tốt. Sa thép Mai Vít còn mắt khẽ động bắn ra một luồng khát máu mãnh liệt. Vào dạng sáng thì tất cả đều đã chuẩn bị. Bụi gai màu máu là Han ly lấy ra một cái vali ra, từ bên trong móc ra một chiếc thảm chim công xanh rồi mang nó thông thả trải xuống trước mặt. Bên trên có các đồ án hình vẽ thần bí mà kỳ dị, mang theo một chút phong vị giống như không thuộc về nhân loại. Mai Vít, Squaw và hai người phi phạm khác cộng với bảy tám xác sống và con rối lần lượt đứng lên trên. Han Li là người tiến vào cuối cùng, do nhắm nửa con mắt lại đọc thầm một tiếng, ngôn ngữ của tinh linh, phi hành. Cái thảm chim công xanh này đột nhiên căng lên rồi bay lên, chờ mọi người rơi khỏi mặt đất, bốc lên cao nhập vào không trung, bay về phía đại lộ Dragon Tree. Trong quá trình này, Han Ly lại lấy ra cái khăn tay màu đen, cổ tay vung lên, hóa thành màn đêm, mang tung tích tương đối rõ ràng ở dưới ánh trăng này, toàn bộ tra khuất đi một cách kỳ diệu. Chỉ khoảng chừng 7-8 phút bọn họ đã đến phụ cận số 20 của đại lộ Dragon Tree Đối diện nhìn xéo qua chính là căn nhà của mục tiêu Bọn họ không đi tới nữa mà để cho tấm thảm bay im lặng lơ lửng trên một gốc cây thô to Còn bản thân thì nhìn xuống tình huống của mục tiêu ở đối diện Thời gian trôi qua từng giây từng phút Hàn lì vẫn vàng khống chế vật phẩm thần kỳ này không hề có dấu hiệu là không đủ linh tính hay gì đó Đêm dài thông thả trôi qua chân trời nổi lên dáng đỏ Mặt trời dần dâng lên, sát thập mài vít, và đám hải tạc này bắt đầu chuẩn bị tìm kiếm địa điểm khác thích hợp theo dõi vào ban ngày. Đúng lúc này thì một bóng người có động tác nhanh nhẹn xuyên qua các đốc nhà đi tới phía trên của số 15, đại lộ dragon han khoác áo trẳng đen, chân mày khô vàng, mắt màu lam sậm, ngũ quang và hình dáng tương đối nhu hòa, chính là lửa cháy đen nít. cẩn thận nhìn quanh một hồi leo lên ống khói đưa tay chống một cái rồi chui tụt vào đi xuống dưới. Thực sự đã đến, đám người sát thép mai vít bụi gai máu, hành ly và squaw đồng thời tinh thần rung lên. Lúc này có mấy bóng người ẩn nấp ở ống khói và bên ngoài các căn nhà số 13, 14, 17 nhảy ra, lấy thư thái mạnh mẽ và từ các vị trí khác nhau hoặc là đánh vỡ cửa sổ hoặc đá văng cửa lớn hoặc là lợi dụng ống khói chui vào căn nhà số 15. Quần đảo rốt tật là điểm thống trị của Vương quốc Ruen ở biển Sunia. Tương tự cũng là giáo khu mấu chốt của giáo hội gió bão. Trường kỳ có một vị chấp sự cao cấp có thể tham dự hội nghị hồng y trú đóng ở đây. Đương nhiên hải cập a hải tặc ở tầng cấp tướng quân này thì cũng không nhất định là có thể kinh động tới nhân vật lớn như vậy. Huống chi chỉ là phó thứ hai và tùy thủ trưởng chấp sự đo ba royer thoải mái tiếp nhận mệnh lệnh dẫn dắt hai tiểu đội kẻ trừng phạt bắt đầu dùng vật phong ấn 237 và 2166 mai phục ở một nơi. Cách số 15 của đại lộ Dragon hơi xa một chút để yêu cầu vạn vô nhất thất. Ở trong con mắt của Koda Ba Ryer thì một tiểu đội kẻ trừng phạt cùng với hai vật phong ấn đã là đủ đối phó với đám người sắt thép và mai vít rồi. Nhưng mà người sau thì lại điệu biển, người sau lại biểu hiện bất ngược lại làm chúng ta có chút lo lắng, trực giác cảm thấy là nhất định sẽ có vấn đề ẩn giấu cho nên kêu thêm một tiểu đội kẻ trừng phạt nữa cho nó chắc ăn. Thật ra thì có vật phong ấn 237 là đủ. Trong khi chờ đợi, con đồ bà bỗng nhiên cảm thán một câu. Theo ông ta thấy thì, vật phong ấn này chính là ác mộng của đám người sắt thép và lửa cháy. Ông nhắm mắt lại, trong đầu hiện ra tư liệu tương ứng. Đánh số 37, tên giấc mộng vĩnh hang nguy hiểm cấp độ 2. Cẩn thận tiết chế khi sử dụng, chỉ có hành động ba người trở lên hoặc có chấp sự giám mục của giáo khu mới có thể xin cấp bậc giữ bí mật là giám mục và đội trưởng của tiểu đội hoặc cao hơn phương thức phong ấn đã đặt ở trong nước sôi miêu tả ngoại hình giống như một trái tim màu sắc đen sậm, cảm xúc lạnh như băng răng kín lỗ trống thường xuyên phát giam thành như là đat o trong nuoc soi mieu chiếc kèn túi trong thuong xuyen phat dầm thanh nhu phát ra vật phẩm này là một bộ lạc nguyên thủy ở Tây Byron của Đại Lục Nam bọn họ lấy Linh Vu làm thủ lĩnh cuộc sống là ban ngày nghỉ ngơi buổi tối hành động một mũi quân đội Royal đã chinh phục bộ lạc này Và chiếm được bộ à, vật phẩm này đặt ở trên tế đàn Đồng thời trong một tuần sau Lục tục xuất hiện các sự kiện như là binh sĩ thất thường, nổi điên, tự sát Nghiên cứu cho thấy Chỉ cần tiếp xúc qua vật phẩm này sẽ tiến vào một cảnh trong mơ lâu dài Nếu như không có người gọi tỉnh Thì sẽ dừng lại vĩnh viễn trong thế giới hư ảo đó Bên ngoài thì biểu hiện ra tình cảm nôn nóng, sợ hãi, mê mang, vân vân Trạng thái tâm lý và sinh lý dần dần biến đổi nghiên cứu viên được gọi tỉnh lại vẫn không thể phân rõ giữa hiện thực và cảnh trong mơ trong thời gian dài. Cái này làm phát sinh một loạt những sự kiện bi kịch, không có giới hạn về thể loại. Chẳng hạn như thể hiện tình yêu với cấp trên, hôn môi rắn độc, trứng trầm cảm, cởi quần áo trần chuồng chạy tưng tưng ngoài phố với đồ tắm bằng nước sôi. Nếu như không đưa bọn họ tới một thành thị khác, kết cục chỉ có hai loại khả năng là phát điên và tự sát. Vật phẩm này có thể được lợi dụng mang sinh vật còn sống. Ở trong phạm vi mục tiêu tiến vào trong cùng một giấc mộng người sử dụng có thể lựa chọn mục tiêu ở hạn độ nhất định, bài trừ đồng bạn của mình ra. Phạm vi cực đại của nó là bán kính 50 mét vượt qua thì sẽ tạo thành gánh nặng rất lớn cho người sử dụng, lưu lại những tổn thương tinh thần mãnh liệt Người sử dụng sau đó sẽ tiến vào trạng thái không phân biệt được hiện thực và cảnh mơ phải rời khỏi thành thị có 327 thì mới có hy vọng bình phục Nhiều ví dụ cho thấy Cho dù không có tiếp xúc, vật phẩm này cũng sẽ ảnh hưởng tới người chung quanh, trừ phi mang nó đặt vào nước sôi. Phụ lục 1 hiệu quả cùng loại với ác mộng con đường đêm tối nhưng nổi trội hơn và không chịu sự hạn chế. Ví dụ 2 Một người trông coi lại quên thêm than củi, làm cho tắt lửa, nhiệt độ hạ xuống. Hắn rất nhanh sẽ có biểu hiện dị thường, nghi ngờ là mơ thấy cô gái mình yêu thương, rồi làm ra thổ lộ rạt rào nhiệt tình đối với bao tay của mình cùng với đồ phát sinh quan hệ siêu hữu nghị đối với nó. Trong khi suy nghĩ, quốc độ bà Royal đột nhiên nhìn thấy lửa cháy đen nít. Vị thủy thủ trưởng thứ tư của tàu Golden Dream này quả nhiên đã tới điểm liên lạc muốn thu thập tình báo. Ông ta làm ra thủ thế, ý bảo đội viên của kẻ trừng phạt ở bên cạnh mở cái hộp chữ nhật màu vàng có khác các phủ hiệu tượng trưng và dấu hiệu ma pháp, lấy vật phong ấn 237 ngâm ở trong nước sôi ra. Cái hộp giống như làm từ vàng này cũng là một vật phong ấn khác gọi là 2166. Nó có thể làm cho vật phẩm bên trong bảo trì nhiệt độ nguyên bản, cùng với việc thay đổi thời tiết ở một trình độ nhất định, hạ xuống một con mưa, thánh thủy mặt trời. Đương nhiên, nó cũng có tác dụng xấu rất lớn, nếu không thì nhóm kẻ trừng phạt đã sớm dùng nó đến để phong ấn 237, mà không phải là sử dụng lâm thời. Trong đó thì làm cho người ta không thể tiếp nhận chính là, mà kệ là vật phẩm gì, chỉ cần tiếp xúc với nó thời gian đủ lâu, đều có thể nhiễm đặc tính còn sống. Hơn nữa, thành kính tín ngưỡng mặt trời vĩnh hẳng. Ở trong kẻ trừng phạt đã xuất hiện, cái bàn mà mỗi ngày đều ca tụng mặt trời vĩnh hẳng, mỗi giây mỗi phút đều muốn điểm hỏa bản thân để tịnh hóa tất cả các ngọn nến. Có kẻ trừng phạt bực bội đã cho cái bàn nọ biến thành một đống gỗ, điểm hỏa nó, đúng là ngọn nến đặt ở trên nó. Mắt thấy từng bóng người xuất hiện rồi nhảy vào số 15 của đại lộ Dragon, Cogdoba Royal, không chút do dự liền hạ tay phải, để cho đội viên bên cạnh bắt đầu sử dụng vật phong ấn 237. Vì đội viên kia, mặt ngoài bàn tay lúc này hiện lên cái vảy cá hư ảo, trực tiếp từ trong nước sôi, lấy vật phong ấn như trái tim đen ra. Tiếng càn túi du dương cũng theo đó vang lên, màn đêm bao phủ xuống căn nhà số 15 của đại lộ Fregan. Cảnh tượng trước mắt đám người của nhà mạo hiểm John Smith thì không thay đổi, vẫn là phong cách trống rỗng, không có đồ vật gì, cùng với lửa trái đen nít khoác áo trảng đen, không hề có cảm giác tiến vào trong rong khong co đo vat gi cung voi lua áo tràng đen nit khoac ao trang đen khong he co cam giac tien vao trong mong Bọn họ cố gắng chạy vội qua Cố gắng nổ súng bắn Cố gắng sử dụng năng lực của bản thân Thành công làm trọng thương lửa cháy Và bắt được vị hải tạc nổi danh Với kim ngạch treo thưởng 3.000 bảng Lại có liên quan đến chìa khóa tử thần này Nhưng mà ở trong thế giới hiện thực Thì bọn họ nhấc chân tại chỗ Hoặc là hoac la duoi tay giống như đang làm động tác bơi chó Hoặc là lấy ngón tay làm súng Còn miệng thì phát ra những tiếng phành phành Hành động Quốc độ Royal lập tức rời khỏi chỗ nấp chất tiên Xong về phía căn nhà số 15 Của đại lộ Frigant Tree Đội viên của tiểu đội kẻ trừng phạt còn lại Chia ra làm hai nhóm Tới những vị trí khác nhau để hoàn thành công việc Bao vây Khóc độ bà chưa đến nơi Bên trong phòng cách hảo quang sáng dực Giống như có một mặt trời dâng lên Giọt nước thần thánh tinh thuần như mưa Rớt xuống chính là vật phong cach hao quang sang ruc giong nhu co mot mat troi dang len giot nuoc than thanh tinh thuan nhu mua rot xuong chinh la vat phong an 2166 Phát hủy tác dụng Ở một chỗ hơi xa một chút Thảm bay lặng lặng lơ lửng Được bóng tối che đậy Đám người sát thép mai vít vừa thấy nhóm kẻ trừng phạt xuất hiện đã rõ ràng cái này quả nhiên là cạm bẫy của lửa cháy đen nít cái con mẹ nhà nó thế mà đầu phục vào giáo hội gió bão mài vít ánh mắt điên cuồng kẽ gầm lên bùi gai màu máu hăn lây nước mắt nhìn squa đang bình tĩnh khen ngợi từ tận đáy lòng may mắn là chúng ta không hề sơ ý thật ra thì tôi cũng không nghĩ tới con lửa ngu xuẩn lửa cháy đen nít này lại đi hợp tác cùng với giáo hội gió bão squa bình tĩnh có lẽ hắn bị thương Nên đã sớm bị kẻ trừng phạt bắt Nên không thể không phối hợp Bọn hắn đang rời đi thì bỗng nhiên thấy Ở trong bóng tối bên ngoài tòa nhà số 15 Của đại lộ Fregan Có thứ gì đó đột nhiên đi ra ngoài dán sát mặt đất rồi nhanh chạy ra xa Lửa cháy Lúc này sát thép Mai Vít hồi tưởng lại Cảnh tượng Mai Phục thất bại trước đó Đèn nít Han cũng nhận ra cái tên Lấy năng lực kỳ diệu thử chạy trốn này là ai Squad đầu tiên là ngẩn ra Rồi chợt rõ ràng Có thể là lửa trái đen nít cũng muốn thừa cơ hội này để thoát khỏi sự khống chế của kẻ trừng phạt hoặc là hắn có cạm bấy khác để đối phó với chúng ta. Kết quả không biết vì sao lại rước lấy kẻ trừng phạt nên đành quyết đoán bỏ qua cuốn quyết chạy lay ca Nhưng mặc kệ thế cuong quyet thì đây là một cơ hội. Bụi gai máu hằn ly nhìn kẻ trừng phạt vừa mới vọt vào trong căn nhà mà nói chỉ cần nắm chắc thời gian mấy chục giây ngắn ngủi chúng ta có thể ở ngay trước mắt kẻ trừng phạt giết hoặc bắt bắt được lửa cháy Sắt thép mài viết chật hưng phấn, ánh mắt trở nên điên cuồng. Sau khi Squall gật đầu, hắn nói với hai người phi phạm khác. Tụi mày mang theo sắc sống và con rối của tao, canh giữ ở chỗ này. Một khi mà kẻ trừng phạt đuổi tới đây, thì để cho chúng nó chế tạo ra hỗn loạn, còn bản thân thì nhân cơ hội mà thoát đi. Rõ, thưa sếp. Hai tên hải tạc phi phạm cùng sắc sống và con dối đồng thời nhảy xuống con roi đong thoi thảm bay. cái thảm chim công xanh lượn một vòng rồi đuổi tới là nít ở phía trước. Mày phụ trợ chúng tao, chủ yếu là phòng bị chung quanh. Tao lò đèn nít còn có sự trợ giúp khác. Squire nắm chắc thời gian, nói với bụi gai máu Han ly Han Lee trên mặt tái nhợt nhưng vẫn lộ ra nụ cười. Tốt thôi. Squire không nói gì thêm, gật đầu với sắt thép Mai Vít. Giờ với ưu thế từ trên cao nhìn xuống, Mai Vít nhận ra là không còn có bóng đen dị thường nào khác nữa và phán đoán được phương hướng bỏ chạy của mục tiêu. Han đột nhiên nhảy ra khỏi thảm bay, Như một tảng đá lớn trùng trùng điệp điệp Rơi trên mặt đất Lòng bàn chân có xương trắng ngừng tụ Một tầng băng trong suốt mà rất lạnh Lan tràn qua hai bên Cái bóng đèn kia lúc này đã bị đông cứng Ở một góc tường rắc một tiếng Lờ trái đen nít cật lực mot tieng lua trai dụa Từ trong bóng đèn dài ra Han Lee ở trên thảm bay phối hợp khá tốt Thả xuống một vật đã sớm nắm trong lòng bàn tay Đó là những cái lá cây Những đoá hoa tươi và những bụi gai Lá cây, đoá hoa và bụi gai hoặc là điên cuồng biến lớn hoặc là kết nối cùng một chỗ, dán sát và cuốn quanh lửa cháy đen nít để cho nửa quấn quanh lua cũng khó mà rời đi. Squaw nhận cơ hội, nhảy khỏi thảm bay, mượn dung thế rơi xuống, mang con dao giải phẫu sắc bén cắm vào cổ của đen nít, phốc, tay phải con nắm chùi đào rạch một vòng lượt tới phía sau của mục tiêu. Cái đầu của đen nít rơi xuống, thân thể nhanh chóng co rút phai có nam chuoi đao rach mot vong luon toi thành một người giấy, mỏng manh và rách nát cùng lúc đó sắt thép mài vít cảm nhận được một loại cảm giác đó đói khát mãnh liệt khó có thể diễn tả bằng lời chỉ cảm thấy nó tựa như con quái vật khủng bố ẩn trong bóng tối đang lẳng lặng nhìn chăm chú vào mình không không phải lửa cháy trong lòng hắn vừa hiện lên suy nghĩ như vậy thì một quả cầu lửa màu trắng được áp xúc tới cực điểm từ trên một nóc nhà nào đó bay tới đập vào người hắn sắt thép mài vít đối với cái này chỉ là mỗi một động tác là nâng cánh tay lên che trước người oanh một tiếng cầu lửa nổ tung, khí lưu bay ra, ngăn chặn tầm mắt của Squa cùng lây, nhưng bọn hắn lại tuyệt không kích động. Đối với sắt thép, bọn hắn có sự tin tưởng mãnh liệt. Quả nhiên, Mai Viết chỉ rách nát quần áo, làn da có vết màu bạc, nhưng không nhận phải tổn thương gì. Nhưng ngay vào lúc này, hắn đột nhiên thấy ở trong sóng lửa quay cuồng giữa khung trung đi ra một bóng người tràn ngập ý điên cuồng. Rõ ràng là mặc áo choàng đen, của đèn nít, nhưng mái tóc trải màu đen vuốt sợi thật sự chỉnh tề. Ánh mắt màu nâu sẫm, không hề có dao động cảm xúc, khuôn mặt gầy mà lạnh lẽo. Dennis vừa rồi chính là người không mặt lên hoặc là nói Jack Mang Sparrow chuẩn bị săn bắt mà biến thành. Ok, vì để cho trận chiến thoải mái thì chúng ta phải để phần này cho uh, clip sau vậy. Hy vọng là anh em cảm thấy thích clip này và cho mình xin một like, một sub, một share anh em nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều.